các bạn đang nghe tại đọc truyện là con phố ăn vặt khá nổi tiếng của Cần Thạnh. Mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ nhưng đa số khá sạch sẽ. Hoắc kể ngôn dẫn ba học sinh mất đồng độ tuổi và một trong số các cửa hàng ở đây xếp hàng mười mấy phút mới đến được số bàn của bọn họ. Thằng nhỏ kia không hề sợ người lạ. Chóc chóc là đại ca đại ca liên hồi khiến thần khá thầm lo lắng. Có khi nào người ta tưởng lầm ba người thành tội phạm bắt cóc trẻ con hay không? lúc có, kể ngôn cô chưa từng phải lo lắng bầu không khí sẽ trở nên lúng túng hay thẻ ngắt đời trước cô vẫn còn nhớ hoác kể ngôn giống như một cuốn bách khoa toàn thư không gì không biết bất luận là lĩnh vực gì anh cũng có thể nói rất hồi nổi mà thằng nhỏ kia vốn chỉ là em trai si mê hoác kể ngôn sau một bữa cơm dường như cô cậu đã hoàn toàn trở thành chiến lợi phẩm của hoác kể ngôn ngày hôm nay ngược lại sắc mặt hoác tuấn càng ngày càng trầm nặng ánh mắt nhìn hoác kể ngôn cũng càng lúc càng không che giấu ý tứ ghét bỏ biết thái độ hắn như vậy phần lớn cũng là do mình Tần khá vô cùng mất đáng dĩ Trước khi kết thúc bữa tối Hoác kể ngôn đứng dậy thành toán Bà chủ là một người phụ nữ trung điên mập mạp Khoảng độ 40 Từ lúc đầu bà đã chú ý tới bạn này Ngoài trừ cậu nhóc con bé nhất kia Thì giá trị nhan sắc của ba người con lại Thực sự đã nâng đã tới quán bà lên gấp 3 lần Đây là ba đứa nhà cậu à Bà luong khach toi quan ban vừa tính tiền cho Hoác kể ngôn Với mắt cười hỏi Hai cô cậu lớn xinh xẻo quá nhí Cho đi làm minh tinh được đấy Hoác cảnh ngôn mỉm cười nhỏ nhã lịch thiệp Cũng không giải thích Đứa nhỏ nhất vẫn chưa trưởng thành Trưởng thành rồi chưa biết chừng cũng xinh xẻo lắm Bà chủ dựng ngón cái với anh Cái này tôi hiểu mà rèn ông bố tốt Để cậu nhóc lớn rồi cũng sẽ đẹp trai thôi Hoác kẻ ngôn dỗ mắt cười Khẽ gật đầu với bà Sau đó xoay người trở về ban Vừa ngồi xuống Trong tiệm ăn hôi ồn ảo chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ kia Quấn quanh hoác tuấn, nằn như gì đó Tân Khang ngồi một bên mỉm cười nhìn hai người Ánh mắt cong cong Ánh đèn vàng tránh choáng Bóng dáng mỗi người dường như trở nên hiền hòa hơn Vầng sáng tự ánh đèn đổ ra khắp bốn phía xung quanh Khùng cảnh trước mặt tựa như đã bị cắt bỏ mất âm thanh Một sự tính lặng tốt đẹp Ngón tay hoác kẻ ngôn khẽ cử động Ánh muốn vẽ Nếu có thể vẽ lại được khùng cảnh trước mắt Âm thanh tuyệt diệu nhất Cũng có thể ghi lại Một bức tranh như vậy ngay đến những tiếng ồn cũng tốt đẹp đến mức khiến người ta mệt đắm đến tận lúc rời khỏi tiệm thằng nhóc kia vẫn đang lèo nhèo đòi hỏi tuấn dạy nó đánh nhau giữa trường nó có quay sang kì kèo với tân kha rồi Hoác tuấn thấy vẻ mặt bất lực không biết phải làm sao của cô thì nhớ mày giơ tay rách thằng bé đi hoác kẻ ngôn cùng Tần kha đi phía trước nghe tiếng thằng bé lèo nhèo là nhải tân kha mất đắc dĩ mỉm cười thầy hoác thầy không nên nói với nó rằng Hoác tuấn sẽ không đánh nó khi có bạn em Dọa nó chạy đi cũng được mà Trẻ con mà nhịn một chút là được Nhưng nó muốn học đánh nhau Lỡ như Hoác Tuấn thật sự tạo lưỡi đồng ý Tần khả không biết làm sao Như vậy là dạy hư trẻ con đó Hoác cảnh ngôn ngừng một lát chợt nói Em có biết vì sao Nó lại muốn học đánh nhau không Tần khả dường sốt Cố lắc đầu Em chỉ nghe nó nói Là từng trông thấy Hoác Tuấn đánh nhau Chắc là vì thấy ngầu ạ Hoác cảnh ngôn mỉm cười không nói gì qua hai giây anh xoay người lại tống giật chị gái xinh đẹp hỏi cháu sao cháu lại muốn học đánh nhau thằng nhóc tên tống giật thoáng dừng sốt quay ra nhìn cô tần khả vô tội nhìn anh thầy hoác nghe nó nói hoác kẻ ngôn thắp giọng nói tần khả nghe theo quả nhiên lát sau thằng bé chầm chậm cúi đầu dường như không mấy tình nguyện mà mở miệng bởi vì em không muốn bị bắt nạt nữa bọn nó lúc nào cũng đông lắm Tân khả giữ người Mất một lúc Cô mới lại tinh thần Hô hấp ngại lại Cô mở miệng muốn nói gì đó Nhưng Hoác kẻ ngôn lại lên tiếng ngăn cản trước Đi thôi Nhưng mà Hoác kẻ ngôn vẻ mặt hiền từ nhìn cô Nhưng đôi mắt lại ngưng trầm đầy khiền định Anh làm lại một lần nữa Đi thôi Tân khả cán răng Quay sang nhìn Hoác Tuấn một cái Không biết vì sao Hắn dường như đang đứng ngay người tại chỗ Cô xoay người đuổi theo bước chân Hoác kẻ ngôn Thầy ơi Chúng ta có nên... Chúng ta không giúp được gì cả đâu. Hoác kẻ nguồn nói. Cho dù có thể ngăn cản được lần này, lần sau, nhưng vẫn còn lần sau nữa, thậm chí là nhiều hơn. Tần khả trong lòng biết là vậy, nhưng vẫn siết chặt nắm tay. Vậy chẳng lẽ chúng ta không làm gì hết ạ? Hoác kẻ ngôn cười cười, ánh mắt thầm thúy. Trên đời này, cái ác là thứ sẽ không bao giờ biến mất. Tần khả à, khi em nhìn thấy một người bị thương, dạy người đó biết thêm chút gì đó so với việc đi chừng trị cái ác dương cao cái thiện thì có ích hơn nhiều tần khả ngây người hoan hồn ý thay là để hoặc tuấn dạy nó nói được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.